Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khó khăn lắm, anh mới tới đây được một lần Tôi mời anh đi ăn đây Trong quán ăn nhỏ, phía ngoài cổng trường Phương Mộc và Lão Đại uống đến đỏ mặt tía tai Dù sao thì cũng đã từng là anh em thân thiết Hơn 2 năm không gặp nhau Đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói Ban đầu, hai người đồ tranh nhau nói Giống như là hai ông già sắp từ bỏ cõi trần Đang ố thi thố về trí nhớ của mình Chỉ có điều là Hai người đều thận trọng né tránh Vụ thảm kịch đó Ra rức hồi tưởng lại Những lý luận cao siêu của một người tài giỏi nào đó Và những chuyện hoang đường Cười ra nước mắt Khi không còn gì để nói nữa Thì cả hai người nhìn nhau cười Và uống rượu Khi uống đã được kha khá Lão đại đột nhiên đập tay vào gáy À phải rồi Còn có một chuyện nữa. Người phóng viên đó sau đó có đến tìm cậu không? Phóng viên nào? Phương Mộc hơi mơ hồ Chẳng phải là có một phóng viên muốn phỏng vấn cậu sao? Xem ra thì lão đại còn mơ hồ hơn. Phỏng vấn tôi ư? Phỏng vấn tôi về cái gì chứ? Ôi, còn có thể là cái gì nữa đây? Thì chính là chuyện của lão Tam đấy. Phương Mộc Bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Chà, cậu vội gì chứ? Khoảng ba tháng trước, một hôm Tôi nhận được một cuộc điện thoại Anh ta nói là phóng viên của tờ báo tối Của thành phố C Anh ta hỏi tôi có phải là bạn học của cậu không? Tôi nói phải Tôi hỏi anh ta sao lại có số điện thoại của tôi chứ? Anh ta nói tìm thấy số điện thoại của tôi Ở trong phần danh bạ sinh viên Anh ta nói rằng anh ta muốn điều tra một chút về chuyện của Lão Tam năm đó. Nói là muốn viết một bài báo về phương diện sức khỏe tâm lý của sinh viên. Thế anh đã nói những gì với anh ta? Chẳng có gì. Chỉ là những điều mà tôi biết thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy cái người đó không quan tâm lắm đến chuyện của Lão Tam mà ngược lại quan tâm đến tậu hơn đấy. Quan tâm đến tôi ư? Đúng vậy. Ví dụ như tính cách của cậu biểu hiện sau đó như thế nào? Tôi nghĩ có thể vì cậu là người sống sót duy nhất mà. Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng hỏi. đó trông như thế nào? Cụ thể là thế nào thì tôi không rõ, nhưng qua giọng nói chắc là đang còn trẻ, khoảng chừng ngoài 30 tuổi. Anh nói rất lịch thiệp đấy. Lão đại chú ý thấy đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt lại. Sao? Thế anh ta không đến phỏng vấn cậu sao? Không. Phương Mộc lắc lắc đầu. Thế thì kỳ lạ thật đấy. Anh ta muốn cái gì nhỉ? Lão đại vô cùng Phật. Câu hỏi trong lòng Phương Mộc cũng lớn dần lên như câu hỏi của lão đại. Cậu nhớ lại nghỉ hè, cô giáo Triệu đã từng nhắc với cậu về người đó rồi. Chuyến đi đến Hạ Cương của Triệu Vĩnh Quý không hề có chút xa trị nào cả. Khi đi điều tra nơi khác, Cảnh sát trong vùng đã cung cấp một thông tin như sau. Nạn nhân Vương Thanh, hồi học cấp 3, từng có một nam sinh cùng lớp tên là Diêm Hồng Binh, ra sức theo đuổi cô. Chỉ có điều cách thể hiện tình yêu của anh ta đều vô cùng ngang ngược. Bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với Vương Thanh đều không thể tránh khỏi bị anh ta và những anh em trong xã hội của anh ta đánh cho một trận. Có lần, khi một thầy giáo dạy vật lý đang phụ đạo ngoài giờ cho Vương Thanh, vừa vạn bị diêm Hồng Minhh nhìn thấy kết quả là thầy giáo này bị đánh cho dập sống mũi máu chảy bê bếp sau kỳ thi đại học Vương Thanh đã đến học trường Đại học Du Diêm Hồng binh trở thành kẻ vô công rồi nghề đã hai lần đến trường Đ học Du Quấy Nghiễu Vương Thanh khi lần thứ hai đến bị khúc vĩ Cường dẫn anh em trong đội bóng đá trường dần cho cậu ta một trận tơi bởi lúc đó Diêm Hồng Minhh đã nói một câu rằng mày cứ đợi đấy Sớm muộn gì, ta cũng xử lý mày. Trước khi xảy ra vụ án 7.1, Diêm Hồng Binh đã rời khỏi Hạ Cương và không biết đi đâu. Tin tức này rất phù hợp với hướng điều tra mà giáo sư Kiều đã kiến nghị, cũng khiến cho Triệu Vĩnh Quý vô cùng hưng phấn. Khi bên Hạ Cương báo tin Diêm Hồng Binh đột nhiên quay trở về Hà Cương, Triệu Vĩnh Quý vừa yêu cầu địa phương khống chế Diêm Hồng Binh, vừa lái xe suốt đêm vội đến Hà Cương để tiến hành thẩm vấn lấy lời khai của Diêm Hồng Vinh, kết quả khiến Triệu Vĩnh Quý vô cùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net